Không những màu lẹ mà còn chính xác, xông ra ngoài giấy lỗ tròn. Tay phải của chàng càng nhanh hơn. Người đang ở trên không, kiếm đã ra khỏi vỏ. Nhắt kiếm đầu tiên đánh ra là thanh kiếm này. Quang cảnh sau giấy lỗ tròn không khác lắm so với khi mà họ rời trần Chỉ có trên mặt đất bày thêm hai giấy bánh xe. Bốn người áo trắng đang đẩy một tấm sắt lớn sổ tới. Mười nàng tư mã tiên tiền trên tay người nào cũng cầm thêm một thanh kiếm. Những thanh kiếm này rộng bằng hai ngón tay Nhìn rất là sắc bén Vung lên một cái lập tức phát ra những tiếng vo vò, vò Như là rắn độc hút máu Mà cũng mau lẹ hung dữ như là rắn độc Nhất là đâm vào thẩm thăng y Một mình đối phó với 10 thanh kiếm thật là không dễ huống gì thân hình còn đang ở trên không Thầm thăng y cũng chẳng đối phó gì Thân hình của chàng đột nhiên mau lẹ hơn Kiếm còn chưa tới Chàng đã vọt luôn qua bóng của mũi kiếm Nhìn như là sắp đập đầu vỏ tường, lại như là mũi tên sắp bắn ra màu, chợt nới lỏng dây cùng hạ xuống chân tường. Rõ ràng nội công của chàng đã luyện tới mức thu phát theo ý muốn. Mười nàng tư mã tiền tiền động tác cũng không chậm, quay kiếm trở lại đâm giả, nhất tè phóng vào thẩm thăng y. Họ vừa chuyển động, thẩm thăng y cũng di động, thân hình dưới chân tường chợt qua lại, vọt giả. Lại xuyên qua bóng kiếm sấn về phía bốn người áo trắng đang xô tấm thiết bản tới. Tấm thiết bản này không những dài rộng mà còn rất là dày, nhưng mà đặt trên bánh xe nên là bốn người đẩy không khó lắm. Tấm thiết bản đã lấp gần hết lỗ tròn, bốn người áo trắng đang đẩy tiếp tới đã thấy thầm thăng y vọt qua. Người tới kiếm tới, kiếm chưa tới, kiếm khí đã quét rát mặt. Bốn người áo trắng la hỏa một tiếng, Đều lật hai tay lại, mỗi cười cầm theo hai thanh lưỡi đào sắc bén, cùng chém tới thẩm thăng y. Mặt của họ đều bịt vải trắng, chỉ có để hở đôi mắt. Lực đạo chân thanh đào tùy là mạnh yếu khác nhau, nhưng mà chiêu thức lại tương đồng. Thẩm thăng y hú khẽ một tiếng, liên tiếp phóng kiếm ra. Một thanh kiếm đột nhiên biến thành tám thanh, chặn tám lưỡi đào. Một chàng tiếng choang choang vang lên, tám lưỡi đào đã bị hất tung ra. Thế kiếm vẫn không ngừng liên tục phóng tới. Bốn người áo trắng lập tức tản ra, bao vây Thẩm Thang Y vào trong, mười nàng tư mã tiền tiền cũng đã ùa tới. Thẩm Thang Y ánh mắt quét qua một vòng. Đây là đệ tử Phi Ngư Đường có phải không? Bốn người áo trắng bật tiếng cười nhạt, ánh bay lượn nhất để sấn vào, bộ vị gia chiêu không giống nhau, nhưng mà đều chém vào những chỗ chí mạng trên người của Thẩm Thang Y. Thẩm Thăng Nghi tránh qua 6 đao, đoán đỡ 2 đao, thân hình lại một cái đã rời khỏi vòng vây của bốn người. Bốn người tuy là không thấy rõ được sắc mặt biến đổi ra sao, nhưng mà đều rất là sửng sốt. Hai nàng từ mã tiên tiên mau lẹ xấn lên, hai kiếm lao nhau phóng vào cổ họng của Thẩm Thăng Nghi. Thẩm Thăng Nghi thanh kiếm đã giấu dọc theo cánh tay, chớp mắt lại chặn đỡ trước mặt. Choang một tiếng, ba thanh kiếm chạm nhau, Thẩm Thăng Nghi mượn lực người qua một bên. Hai người chúi đầu về phía trước, chàng giơ tay một cái, điểm luôn vào huyệt đạo của hai người. Bóng đạo kiếm đang trùng trùng chém tới, Thẩm Thang Y lật người nhảy một cái, lập tức khiến họ đều dừng cả lại. Thẩm Thang Y hai tay giơ lên, thấy hai nàng Tư Mã Tiên Tiên lên ghế, chợt hỏi: "Trong bọn ngươi, ai là người đứng đầu?" Không ai trả lời, tám nàng Tư Mã Tiên Tiên và bốn người bình mặt chỉ cắm đầu tấn công. Đã không rút lui Cũng không lên tiếng Thầm thang y cũng biết có hỏi họ Thì cũng chẳng biết được gì Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ Quyết định đánh màu thắng màu Chàng tránh qua ba chiều liên tiếp Thân hình như một cái Thanh kiếm hất lên Mũi kiếm đã phong tỏa huyệt đạo Của một tư mã tiên tiên Nàng tư mã tiên tiên này vừa mới ngã xuống Thầm thang y đã từ bên cạnh nàng ta sông ra Thanh kiếm trong tay vung lên Hất một lưỡi đào vào một thanh kiếm đánh tới Thân hình xoay nửa vòng, lại lắc kiếm đỡ một lưỡi đào. Cánh tay trầm xuống, đánh luôn cán kiếm vào huyệt đạo trên lưng của một người áo trắng. Người áo trắng ấy hừ lên một tiếng, đau đớn ngã xuống. Thẩm thăng y khom người đoạt luôn lấy thanh đào trong tay của y, vung ra gạt hai thanh kiếm bên phải đâm tới. Kiếm trên tay trái đón đỡ ba nhát kiếm khác. Qua năm chiều lại điểm ngã một từ mã tiền tiền. Kế đó lại phóng đào đạp vào ngực của một người áo trắng. Người ấy ngã ngảy xuống đất. Động tác của thẩm thăng y không hề dừng lại. trước bàn tính sắt trong tay của Trương Thiên Hộ dơ lên lại dừng lại. Chợt hỏi. Quý tính. Tần Độc Hạc xoay trượng đâm thẳng vào mặt của Ngài Phi Vũ. Ngài Phi Vũ chiều kiếm thứ năm chưa phóng ra. Trượng đã đánh tới. Phải lùi lại một bước. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay. Ngươi hoàn toàn không phải là Ngài Phi Vũ. Rốt cuộc, ngươi là ai? <cười> ta là tổ tông của các ngươi. Ngài Phi Vũ vùng kiếm gạt cây trượng ra. Liễu Trường Phong kiếm vừa mới phóng tới, lại phong tỏa thế kiếm của Ngài Phi Vũ. Nếu ngươi mà là tổ tông của Ý, thì lẽ ra ngươi phải họ Tần. <cười> Tiếc là bọn ta với họ Ngài, họ Tần, đâu không có thù oán gì. Tần độc Hạc lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi cứ nói thẳng ra lại hay. Ngươi giết nhiều người của chúng ta rồi. Chúng ta đã có đủ lý do để mà giết ngươi. Sở liệt nói. Phải lắm. Cho nên tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng thân phận thật của ngươi. Biết đâu chúng ta nẻ mặt ông cha ngươi mà tha cho ngươi. Ngài Phi Vũ cười nhạt. <cười> Các ngươi biến thành nhân từ từ lúc nào vậy? Sở liệt đáp. Giang Nam từ hữu chúng ta. Xưa nay ân oán phần mình Cũng chưa bao giờ giết oan người vô tội Ngài Phi Vũ chật cười lớn lên một tiếng Sở liệt nhìn y Liễu Trường Phong, Tần Độc Hạc Trương Thiên Hộ đều không lên tiếng Riêng Trương Thiên Hộ thì phẳng phất như là đang trầm từ Ngài Phi Vũ cười rộ không dứt Dường như là cười chảy cả da nước mắt Sở liệt lại nhịn không được Quát lớn một tiếng Người cười cái gì Ngài Phi Vũ cười lớn nói, <cười> Chẳng lẽ nghe một câu nói thú vị như vậy, Họ Ngài lại không cười được à? Trương Thiên Hộ hờ hững nói, Nếu người quả là họ Ngài, Chúng ta thật là không nghĩ ra người đang cười cái gì. Ngài Phi Vũ hỏi lại, Nói như người thì ta họ gì? Tôn. Trương Thiên Hộ ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt của Ngài Phi Vũ. Liễu Trường Phong, Tần đầu hạc ánh mắt di động, lại nhìn từ mặt của Trương Thiên Hộ qua ngải phi vũ. Bốn hàng lông mày bạc đều nhướng lên. Sở liệt hỏi. Họ tôn hay là họ ngải thì có quan hệ gì? Câu nói vừa mới buông ra, ông ta như là chợt hiểu được chuyện gì đó. Thoáng ngẩn người, buột miệng hỏi. Ờ, uh, lão đại, là người nói... Trương Thiên Hộ nói ngày Hờ... Uh, Chắc y là hậu dợ của Tôn Kỳ không sai. Sở liệt kêu lớn. Tôn Kỳ? Đoạn hồn đau Tôn Kỳ à? Trương Thiên Hộ thở dài một tiếng. Nếu nói bốn người chúng ta trong đời có cùng nhau làm một việc gì đáng tiếc, chắc là chỉ có một chuyện đó mà thôi. Sở liệt gật đầu. Trương Thiên Hộ ánh mắt chớp lên. Hơn 20 năm rồi. Nếu mà Tôn Kỳ có con trai, Thì cũng chạc tuổi vị bằng hiểu này. Sở liệt hỏi ngay Ngài Phi Vũ. Ngươi họ tôn phải không? Ngài Phi Vũ lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Ta thật là họ tôn. Tên là Thiền Thành. Trương Thiên Hộ quay qua. À, tôn Thiền Thành à? Tôn Kỳ là gì của ngươi? Thế ngươi thấy là gì? Theo lối ngươi trả thù cho y như thế này thì phải có quan hệ ruột thịt. Nhưng mà theo chúng ta điều tra được, thì Tôn Kỳ quá là có một con trai là Tôn Thiên Thành. Có điều chưa đầy năm, đã mắc bệnh chết rồi. Tần Độc Hạc lại nói tiếp, ai cũng nói thế, cả vợ Tôn Kỳ cũng nói như thế. Liễu Trường Phong cũng nói, người đàn bà lương thiện ấy chắc là không nói bậy đâu. Cứ nhắc lại chuyện của nhà họ Tôn không có người nói dõi, là lại khóc lên đầu đớn. Sở liệt nhìn Tôn Thiên Thành nói Bấy nhiêu người mà đều nói bậy thì là vô lý quá Liễu Trường Phong nói tiếp Bằng hữu đã có chuyện xung đột với chúng ta Sao không nói rõ ràng Cần gì phải mạo nhận Tôn Thiên Thành Tôn Thiên Thành lạnh lùng nói Đã tới mức này mà các người còn cho rằng ta nói bậy à Bọn Trương Thiên Hộ bốn người đều thấy có lý Liễu Trường Phong trầm ngâm nói Xem ra chuyện này chắc là bắt đầu từ Tôn Kỳ. Trương Thiên Hộ khẽ gật đầu. À, ta còn nhớ là Tôn Kỳ tính tỉnh rất là đa nghi, chẳng tin một ai. Có lẽ vì sợ tuyệt hậu nên là đem con trai gửi đi chỗ khác, rồi nói với người ngoài rằng đã bị bệnh chết rồi. Tôn Thiên Thành cười nhạt một tiếng. <cười> Tinh đã kế toán, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Thiên Hộ khẽ chẹp miệng, không ngờ y đối với vợ còn cũng không tin. Tôn Thiên Thành nói, lẽ ra người phải biết ta không phải chỉ có mỗi một mẫu thần. Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, à, nghe nói Tôn Kỳ có một người vợ bị nạn sản mà chết, hay thật ra là không chết. Có lẽ người ấy mới đúng là mẫu thần của người. Tôn Thiên Thành lạnh lùng nói, Còn may là gia phụ đã bí mật sắp xếp trước. Nếu không thì chúng ta đã không sống được đến nay. Trương Thiên Hộ lắc đầu. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ giết mẹ con người à? Nhổ cỏ phải nhổ cả dễ, vốn là chuyện thuận lý mà. Chúng ta đâu phải là hạng người ấy. Tôn Thiên Thành cười nhạt. <cười> Nếu mà không phải... Tại sao ngày xưa cứ tìm đủ cách mà truy tầm những người có quan hệ với gia phủ Trưng Thiên Hộ chép miệng. Đó là hiểu lầm thôi. Đương thời sở dĩ chúng ta tìm hậu nhân của lệnh tôn, chỉ vì trong câu chuyện đó có chỗ hiểu lầm, đến nỗi giết lầm lệnh tôn, nên là mong muốn tìm được hậu nhân để mà đền bù thôi. Tôn Thiên Thành cười lớn. <cười> Hay lắm. Rốt lại là các người đã thừa nhận là giết lầm người. Các người có một đệ tử, đây là Chắc Kiệt, mở ra một tiêu cục. Một đêm bị người trả thù, toàn gia đều không sống sót. Y lại từng có chuyện tranh chấp với cả gia phụ. Gia phụ nói rằng sẽ đạp bằng tiêu cục của Y. Trương Thiên Hộ nói, Ờ, thật ra thì Y cũng định làm thế, nên là trước khi xảy ra chuyện đó, đã triều tập tất cả bạn bè hắc đạo. Tôn Thiên Thành nói, Thật ra đó chỉ là kế dương đồng kích tây, giáp phụ lúc ấy chỉ muốn cướp tiêu. <cười> Nhưng mà bạn bè của gọi tới, lại cho rằng y muốn làm chuyện kia. Lại không biết tình hình của tiêu cục, uống rượu say ở Trần lại gặp chắc kiệt. Thấy võ công của y không cao lắm, cho nên bèn đặt mai phục gần đó, giết chết chắc kiệt xong. Đến đêm, lại bừa vào giết hết mọi người trong tiêu cục. Tần Độc Hạc tiếp lời. Quả đó không phải là bản ý của Tôn Kỳ, nhưng mà nếu y không nói thế, thì những người kia đã không làm thế. Bất kể thế nào, tính mạng một gia đình chắc kiệt đều bị câu nói của Tôn Kỳ hại. Chúng ta tìm bì đòi nợ, thật ra chẳng có gì là không đúng. Tôn Thiên Thành nói, Ta chỉ biết có một chuyện, là nhà họ Tôn trên dưới đều đã chết về tay của 5 người các người. Trương Thiên Hộ lắc đầu, Không, Những người chúng ta giết đều có tham dự vào vụ giết gia đình chắc kiệt. Cho dù Tôn Kỳ có chết oan uổng đi nữa, thì bất kể thế nào với gia đình Y, chúng ta cũng không vừa đũa cả nắm. Tuy là sao huyệt của Y bị đốt cháy, nhưng mà những người già, đàn bà, trẻ con, trong trại, đều được rời tới phường Trường Bình. Người cứ tới phường Trường Bình hỏi thì sẽ rõ. Tôn Thiên Thành trừng chừng nhìn trưng thiên hộ. Người nói đó đều là sự thật. Vậy hiện tại mẫu thân của ta còn sống không? Trương Thiên Hộ nói, Ngươi có thể đi với bọn ta tới Trường Bình một chuyến mà. Tôn Thiên Thành từng chữ từng chữ buông ra. Bất kể thế nào, gia phụ cũng đã chết trong tay của các người. Chuyện đó thì không thể bỏ qua được. Sở liệt liền nói, <cười> Hạng người như thế nếu mà không chết về tay chúng ta, Thì cũng sẽ chết vì tay người khác. Chứ không thể nào sống được đến đêm ngày hôm nay. Tôn Thiên Thành nói ngay. Vậy ta báo thù cho cha ta, chẳng lẽ có gì xài à? Trương Thiên Hộ chậm rãi nói. Chỉ là oan có chủ, nợ có đầu. Muốn báo thù, ngươi chỉ cần tìm chúng ta, đừng giết kẻ vô tội. Tôn Thiên Thành chận ngẳng đầu lên. Ta đã giết rồi đây. Sở liệt quát. Vậy người phải đền mạng. Thanh kiếm của Tôn Thiên Thành lập tức phóng ra đâm vào sở liệt. Sở liệt chờ cho thanh kiếm của y đến gần. Hai trường hợp lại rồi đẩy ra. Một luồng kinh phong cuốn lên. Tôn Thiên Thành quần áo trên người bị xé soàn soạt. Loạn trọng lùi lại. Sở liệt gầy rộ. <cười> bằng vào bản lĩnh hiện tại của người mà cũng đòi giết tà. Thì còn chưa được đâu. Tôn Thiên Thành hự lên một tiếng. Thân hình lại vọt lên. Cả người lẫn kiếm xô vào sở liệt. Trương Thiên Hộ trước bản tính chợt quét ngang ra. Cho một tiếng cản thanh kiếm lại. Giết y chỉ một mình sở mẫu là đủ rồi. Các người lánh ra đi. Trương Thiên Hộ cười nói. <cười> việc của chúng ta tuy là rõ ràng rồi. Nhưng mà việc của thằng nhỏ thầm thì chưa. Sở liệt thoáng sửng sốt. Ờ, phải rồi. Họ tôn kia. Tại sao ngươi lại giả dạng ngải phi vũ vậy? Tôn Thiên Thành chưa đáp. Trương Thiên Hộ đã nói tiếp. Chủ nhân của ngươi đem ngươi là mồi nhử chúng ta cắn cầu. Ngươi không cần phải che giấu cho ý nữa. Mà nói lại, chẳng lẽ bốn người chúng ta lại không thể nào bảo vệ được cho ngươi yên ổn hay sao? Ý ngươi là chỉ cần ta chịu nói ra. Các ngươi không những không giết mà còn bảo vệ cho ta phải không? Trương Thiên Hộ quả quyết nói. Đúng vậy. Tôn Thiên Thành cười rộ. <cười> Tuy là các người rộng rãi như thế, nhưng mà đáng tiếc là ta phải liều mạng. Sở liệt lập tức quát lớn. Muốn liều mạng thì bước lên đây. Trương Thiên Hộ lại nói. À, Tôn Bằng Hữu ngươi nghĩ kỹ chưa? Tôn Thiên Thành hỏi lại. Ngươi nghĩ rằng là các ngươi bảo vệ cho ta được à? Trương Thiên Hộ thảm nhiên đáp. Ờ, có thể Giang Nam tứ hữu không đủ sức, nhưng mà nếu cần, con có thể mời một vài người bạn già đến giúp đỡ. Tôn Thiên Thành chợt than lên một tiếng. Hề, đáng tiếc. Trương Thiên Hộ nói, chúng ta một lời nói ra là làm. Ta chỉ tiếc rằng, các ngươi bảo vệ tính mạng của bản thân còn chưa xong, làm sao mà bảo vệ được ta? Trương Thiên Hộ nghe xong đổi sắc mặt. Tôn Thiên Thành vùng kiếm một cái. Húng hồ chủ nhân có một thanh ma đào trong tay. Bạn bèo của các người mời, biết đâu lại muốn giết ta. Trương Thiên Hộ ánh mắt rừng rực. Người muốn nói rằng, sở dĩ người có thể biến thành ngải phi vũ là nhờ chủ nhân của người có một thanh ma đào à? Ờ, sự thật thì đó là một thanh ma đào. Tôn Thiên Thành trong mắt lộ một vẻ sợ sệt, đột nhiên gầm lên một tiếng quái dị. Phóng kiếm đâm vào trường thiên hộ. Trường thiên hộ trước bản tính xứt kem một tiếng quạt ra. Tôn thiên thanh lại đâm vào nhát kiếm thứ hai, nhát thứ ba, kiếm sau mau hơn kiếm trước. Trường thiên hộ đỡ liên tiếp 18 triệu, chợt nói Bắt đi, phải bắt sống đấy. Tôn đầu hạc lạnh lùng nói ngay Muốn y chết dĩ nhiên là được, còn muốn bắt sống cũng chẳng khó gì. Câu nói còn chưa dứt, Cây trượng gỗ lê đã đánh ra bảy nhát, liễu thanh phòng cũng phóng kiếm từ ngang hùng đâm ra. Sở liệt cũng đồng thời nghiêng người, hai trượng đầy vào giữa mặt của Tôn Thiên Thành. Trong giây phút ấy, Tôn Thiên Thành lại nhảy vọt lên. Trượng, kiếm, trượng đều cùng lúc đánh trượt. Nhưng mà tần độc hạc biến chiều rất là mau lẹ, lăng không vọt lên, quét một trượng vào lưng của Tôn Thiên Thành. Lại hất một cái, Tôn Thiên Thành bất chợt rơi xuống. Tôn Thiên Thành hự lên một tiếng đau đớn, trường trái đánh bạt cây trượng già, cả người lẫn kiếm lăng không vọt tới sở liệt. Sở liệt quát lớn, ừ, tới thì hay, lại hết sức phóng trưởng đánh già. Nhưng mà trong trước mắt ấy, đột nhiên ông ta cảm thấy ngang lưng tê dầm một cái, chân khí vận lên nửa chừng, đột nhiên dừng lại. Tôn Thiên Thành đồng thời gầm lên, nửa thước mũi kiếm chợt liều khỏi thanh kiếm, bắn vào cổ họng của sở liệt. Sở liệt chân khí chặt đứt ngang biết rằng mình đã bị ám toán nhưng mà một tiếng kêu hoảng sợ vừa mới ra khỏi cửa miệng đã bị nửa thước kiếm bắn trúng vào cổ họng Tiếng kêu lập tức đứt ngang Sở liệt tuyệt khí chết ngay nhưng mà thân hình vẫn đứng sửng sững không đổ xuống Trường Thiên Hộ Tần Độc Hạc Liễu Thanh Phong nhất đè gầm lên một tiếng giận dữ nhảy sổ vào y Tôn Thiên hành chỉ tay một cái Ba mũi độc châm lóng lánh từ chỗ thanh kiếm bị gãy bắn ra, phóng tới Trương Thiên hộ. Trương Thiên hộ trong lúc giận dữ vẫn giữ được sự chấn định, như người qua một bên, độc châm bắn lướt qua bụng. Tay phải của ông ta với một cái, ba hàng con toán ngọc trong bàn toán, bắn mau về phía Tôn Thiên Thành. Liễu thanh phong thanh kiếm cũng đồng thời đè lên thanh kiếm của Tôn Thiên Thành xuống. Ba hàng con toán ít nhất, Cũng có hai viên đánh vào người Tôn Thiên Thành, làm y loạn trọng. Cây trượng gỗ lê của Tần Độc Hạc lập tức nhận chỗ sở hở đánh vào, quét ngang vào lưng của Tôn Thiên Thành. Tôn Thiên Thành kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu, thân người chúi về phía trước. Liễu thành phòng một kiếm chém tới. Tiếng kêu chưa dứt, đầu của Tôn Thiên Thành đã rời khỏi cổ, bay ra hơn một trượng. Liễu Thành Phong lúc ấy mới sực nhớ là phải bắt sống, nhìn vết máu trên lưỡi kiếm, sững sờ đứng im tại chỗ. Cái xác không đầu của Tôn Thiên Thành ngã xuống. Liễu Thành Phong run run chùi vết máu trên mũi kiếm, buột miệng nói. Ờ, lão đại. Trương Thiên Hộ lắc lắc đầu. Cũng được, một mạng đền một mạng. Tần đầu hạc cắm cây trượng xuống đất, vọt tới ôm xác của sở liệt. Liễu Thanh Phong vừa sững sở, vừa đau đớn bước tới. Trương thiên Hộ là người bước tới sau cùng. Bước rất là chậm, sắc mặt ngừng trọng, cũng chưa nói tiếng nào. Tiếng động trong giấy lỗ tròn đã dừng lại, vẫn không thấy Thẩm Thăng Y xuất hiện. Thẩm Thăng Y hoàn toàn không hề gì, toàn thân không bị vết thương nào. Bốn hắn tử áo trắng và mười mấy nàng tư mã tiên tiên không một ai thoát. Tất cả đều bị chàng phong tỏa huyệt đạo nằm dài trên đất. Chàng đang định khom người gỡ tấm vải trắng che mặt của một người áo trắng ngoài cùng, cánh tay vươn ra được nửa chừng lại chợt dừng lại, lùi lại ngồi xuống một cái ghế bên cạnh. Kiếm chịu ra khỏi vỏ, thanh kiếm bên tay trái của chàng đặt ngang đầu gối, tay phải đặt lên vỏ kiếm, như là có điều gì đang suy nghĩ. Tiểu Mã cầm canh trong hang tròn vang tới. Theo kinh nghiệm của Thẩm Thăng Nghi, căn cứ vào Tiểu Mã thì có thể biết trong Giang Nam Tư Hiếu át là có người xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà chàng Thủy Trung vẫn ngồi yên không có phản ứng gì. Trên bức vách không hề có gió, mà tấm rèm ngọc ở cửa lại khua. Từng viên từng viên ngọc bay tung, rồi chợt biến thành bụi vụn. Phía sau tấm rèm xuất hiện một người đang đứng, mặc tấm áo dài trắng, mặt cũng che xa trắng, chỉ để hợ đôi mắt. Đôi trọng mắt phơn phớt xanh, Lặng lẽ phát ra ánh sáng lạnh lùng Không nghi ngờ gì nữa Người này không phải là một kẻ tầm thường Nên là thẩm thăng y đã sớm phát hiện được sự có mặt của y à, Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Thì đến đoạn này Thì lại mất mất hai trang của bộ chuyện này Mình cũng đã tìm trên Google Nhưng mà tất cả những nguồn chuyện mình biết ấy, Thì cũng bị thiếu mất hai trang này Nên là mạch của chuyện đến đoạn này nó hơi bị đứt đoạn một tí. Cũng mong các bạn thông cảm cho. thẩm Thăng Y đánh thắng được người áo trắng, nhưng mà Y lại tự sát luôn. Sau đó xuất hiện một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, tự xưng là Ngọc Điệp. Vị cô nương này chẳng những đờ dung diện xinh đẹp, mà thân hình càng quyến rũ, diễn màn thoát Y khiến cho Thầm Thăng Y nhìn đờ đẫn cả người. Vậy thì cứ nhìn cho rõ. Ngọc Điệp như là giận bước về phía Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y hai mắt nhìn thẳng, thanh kiếm bên tay trái từ đầu gối nhấc lên. Tay phải Ngọc Điệp lập tức vuốt tấm dèm Ngọc sau lưng một cái, thân hình đồng thời vọt lên, một đạo hàn quang bay về phía Thẩm Thăng Y. Đó là một hành trường kiếm như là ngọn trùy. Có câu nói kiếm màu như chớp, nhất kiếm này quả như là mau như chớp xẹp. Thầm Thăng Y đôi mắt như là ngây dại, thanh kiếm trong tay không hề lay động, nếu mà không chết cũng bị trọng thương dưới nhát kiếm này. Nhưng không, kiếm quang vừa mới chớp lên, đôi mắt của chàng cũng chuyển động, thanh kiếm bên tay trái cũng đồng thời cất lên. Trong chớp mắt, ánh lửa bắn ra tung tué, thanh kiếm như là ngọn chùy đã phóng trúng vào mũi kiếm của thẩm Thăng Y. Keng một tiếng, thân hình của Ngọc Điệp lào đảo nhưng mà giữa lúc ấy lại đầm tới ba nhát. Thầm thang y không đoán đỡ, dẫm hai chân một cái, cả người lẫn ghế bay ra hơn nửa trượng. Cái bàn bên cạnh lập tức bị bài chủ kiếm của Ngọc Điệp đánh nát. Ngọc Điệp thân hình mau lẹ băng qua một bên, ánh mắt nhìn chầm chầm lên mặt của thầm thang y. Ngươi là một thằng ngốc à? <cười> Nếu là thằng ngốc thì bây giờ làm sao trả lời cô? Ngọc Điệp xì khẽ một tiếng. Vậy ngươi chê ta không hấp dẫn à? Thầm Thăng Y cười cười. Đây không phải là chỗ cởi quần áo. huống chi trong mắt cô còn đầy sát khí. Khỏa thân ở chỗ không nên khỏa thân. Ta lầm rồi. Ngọc Điệp than một tiếng, không ngờ như là định nhặt tấm áo lên. Trong chớp mắt ấy, thanh kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nhắt kiếm này còn mau hơn chớp. Thầm Thăng Y thân hình cũng đồng thời rời khỏi trước ghế, vọt lên trên không. Thanh kiếm bay ra cắm vào lưng ghế Chiếc ghế trong trước mắt vỡ ra thành 4-5 mảnh Gỗ vụn bay ra tung tué Thần hình Ngọc Điệp đang khỏa thân Cũng đồng thời lùi lại Xuyên qua tấm dèm chạy đi mau Thẩm Thăng Y thần hình đồng thời xoay trên không Hạ xuống chỗ tấm dèm Nhưng mà đúng lúc ấy Một chiếc tua dèm chợt đứt ra Những viên ngọc bắn ra như là mưa rào vào người của Thẩm Thăng Y Thẩm Thăng Y đang ở trên không Thanh kiếm vù một cái biến thành một màn kiếm quang bào bọc. Những viên ngọc bắn vào màn kiếm quang lập tức nát vụn thành bột. Chàng đã thấy trong mỗi viên ngọc đều có chứa một mũi ngân trầm. Nhưng mà mớ ngọc đã không làm cho chàng bị thương được thì có thêm ngân trầm cũng vô ích. May mà Thẩm Thăng Y không phải là một người thô mãng nhưng mà bị ngăn chặn như thế thân hình cũng chợt rời xuống. Sau tấm dèm ngọc lại có một tấm dèm ngọc khác cũng một chiếc tua dèm đứt già. Trước khi mà mấy viên ngọc bay tới, ánh kiếm chất lên, tấm dèm ngọc cũng rơi xuống tàn nát. Phía sau tấm dèm ngọc không có gì, nhưng mà đường cũng đã bị một bức tường chắn ngang. Thẩm thăng y cao mày cũng chưa có cử động gì. Sau lưng vang lên tiếng áo phần phật, bọn Trương Thiên Hộ đã lần lượt lướt vào. Liễu Thanh Phong hai tay ôm sắc sở liệt. Sở liệt tiền bối. Trương Thiên Hộ lắc đầu. Tần Đầu Hạc nói ngay, thanh kiếm của Tôn Thiên Hành ẩn dấu cơ quan, y lại là người thô mãng. Thầm Thăng Y chép miệng, Tôn Thiên Hành chính là ngài phi vũ kia. Liễu Thanh Phong gật đầu, à, giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm, nhưng mà thật ra trai y đã chết trong tay bọn ta. Thầm Thăng Y nói, vãn bối ở đây đã nghe được không ít chuyện. Liễu Thanh Phong ánh mắt rời lên bức tường. Chúng ta lại bắt đầu bị nguy khốn rồi. thẩm Thăng Y khẽ gặt đầu. Bức tường này sợ không phải là thật. Phải không? Trương Thiên Hộ bước lên. Người cuối cùng giao thủ với ta đã theo bức tường này chạy mất. Thầm Thăng Y cũng bước lên một bước, thanh kiếm rảnh một nhát. Soạn một tiếng, mũi kiếm đã xuyên qua tường. Đúng là giả rồi Trương Thiên Hộ sờ sờ lên tường Trước bàn toán đập mạnh một nhát Bùng một tiếng Bức tường không đổ xuống Nhưng mà lại vỡ ra một cánh cửa bí mật Cửa không ngừng lay động Bức tường cũng thế Trương Thiên Hộ chỉ nghe bùng một tiếng Đã biết ngay là bức tường này bằng ván gỗ vẽ nên Trước bàn toán lại vùng lên Đánh vỡ thêm một chỗ nữa Thẩm Thăng Y đánh thêm ba kiếm Vỡ toác luôn cả bức tường Bước vào đầu tiên Trường Thiên Hộ theo sát phía sau, Liễu Thanh Phong ôm sát sở liệt cũng vào theo. Tần Độc Hạc cầm cây trượng gỗ lê đi sau cùng. Trước mặt bọn họ là một con đường, cách vài trượng lại có một bức tường chắn ngang. Thẩm Thăng Y cẩn thận đi từng bước, đến trước bức tường cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng mà khi chàng cầm kiếm gõ lên, lại vang ra tiếng sắt thép chạm vào nhau. Trường Thiên Hộ nói, ờ, bức tường này là thật, một bên chắc là có tường giả. Tường hai bên nhìn bèo ngoài cũng chẳng có gì khác. Trường thiên hộ quay bên trái, thẩm thang y đi sang phải. chia nhau người cầm bàn toán, người cầm kiếm để mà gõ thử. Thanh kiếm của thẩm thang y phá vỡ được một đường ra, đi tiếp không bao lâu, lại có một bức tường ngăn đường. Trương thiên hộ bất giác thở dài. Thật thật giả giả lẫn lộn như thế này, thì chẳng biết đến bao giờ mới đi được hết. Tuy là ông tính toán rất là cẩn thận, Nhưng mà trong tình hình này cũng có cảm giác không biết làm sao. Tần độc hạc cũng hư lạnh một tiếng. Loại tường giả này rõ ràng có thể tùy ý di động. Chúng ta cứ theo một đường mà đánh phá thẳng cũng không phải là không có khả năng. Liễu Thanh Phong cười gượng. Nhưng mà khi chúng ta ra được chỗ này, người ở đây chắc là đã chạy sạch không còn một ai. Trương Thiên Hộ Trầm ngâm nói. Muốn xây dựng một nơi như thế này Không phải là 6 tháng 1 năm mà làm xong được Chắc chắn chủ nhân của thành Ma Đào Cũng không dễ dàng chịu bỏ đi thẩm Thăng Y lắc đầu ờ, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận hơn Trương Thiên Hộ trước bàn toán trong tay lại vùng ra Đúng vậy Muốn bảo vệ được bí mật của nơi này Thì phải trừ khử bọn ta Tần Đầu Hạc cười nhạt Đâu có dễ vậy Trương Thiên Hộ ngẩn đầu lên Cũng may là còn có đèn Không thì thật là không biết làm sao Ánh đèn từ trên rủ xuống không sáng lắm So với bọn họ tiến vào vẫn thế Nhưng mà khi Trương Thiên Hộ vừa nói dứt câu Đã lập tức tắt phụt Trương Thiên Hộ sa sầm mặt Xem ra có người nghe lén chúng ta nói chuyện rồi thẩm Thăng Y thân hình lập tức vọt lên tới cạnh ngọn đèn Rồi trở lại nói Đèn hết dầu rồi Trương Thiên Hộ co mày, dầu hết cũng chưa chắc đèn đã tắt ngay, đây không phải là ngẫu nhiên đâu. Một ánh lửa lué lên trong tay của Thẩm Thăng Y, đó là một bộ đồ đánh lửa. Cùng lúc ánh lửa sáng lên, Thẩm Thăng Y kiếm đã đâm tới một mũi vào bức tường, khuét thành một lỗ thùng. Trương Thiên Hộ lập tức bước tới, cầm bàn toán đánh màu, phá tung bức tường. Sau bức tường, lại là một con đường tối ôm. Trương Thiên Hộ cười gượng. Xem ra bao nhiêu đèn đều tắt hết rồi. thẩm Thăng Y bước lên một bước. Nhưng mà chúng ta không thể nào cứ đứng ngơ ngác ở đây. Trương Thiên Hộ chợt hỏi. Ờ, trong người ngươi có mấy cái mồi đánh lửa? Thầm Thăng Y đáp. Ba cái. Trương Thiên Hộ quay đầu. Còn các ngươi? Ta đã không dùng tới nó từ lâu lắm rồi. Tần Độc Hạc nói, uh, Còn ta thì uh, tối thiểu đã 20 năm không sợ tới nó. Trương Thiên Hộ thở dài than một tiếng, Ta là kẻ buôn bán, Đương nhiên là không mang sẵn vật đó ở trong người. Thẩm Thăng Y cũng chép miệng, uh, Lão Tiền Bối tính toán cẩn thận, Sao lại quên món đồ vật nhiều công dụng này? Trương Thiên Hộ sững sở cười gợn, Tần Độc Hạc liễu thanh phong cũng a lên một tiếng, Thầm thang y thanh kiếm lay động, trẻ lấy mấy thanh trong bức tường gỗ để mà đốt lên. Trường thiền hộ, tần độc hạc mỗi người đón lấy một thanh, chung quanh lập tức sáng lên. Tần độc hạc cây trượng vung ngang đánh lên một bức tường. Chát một tiếng, bức tường đã bị đánh thùng một lỗ. Đúng lúc ấy, một điệu nhạc kỳ lạ vang lên. Tiếng gì vậy nhỉ? Trường Thiên hộ chẳng nhìn thấy gì trong lỗ thùng cả. Tần độc hạc quay đầu. Điệu nhạc này nghe rất là khói chịu. Trương Thiên Hộ than. Hiện tại ta cũng cảm thấy rất là bực bội. Tần Đầu Hạc xoay xoay người, cũng thấy có gì đó không ổn. Thầm Thăng Y thì đứng bên cạnh không hề động đậy. Tần Đầu Hạc lạ lùng, nhịn không được hỏi. Lão Đề, ngươi có sao không? À, vãn Bối đang nghe điệu nhạc này. Trương Thiên Hộ vội hỏi. Có phải là điệu nhạc trước đây ngươi đã từng nghe hay không? thẩm Thăng Y cau mày. Ở trước con hẻm nhỏ, Âu Dương Lập nghe thấy điệu nhạc này cũng đã không ngừng tấn công. Trương Thiên Hộ kinh ngạc nói. Hay là họ cũng định xua một đám Âu Dương Lập ra đây mà tấn công bọn ta? Chỉ sợ không phải đâu. thẩm Thăng Y hai hàng lông mày nhăn tít. Lão Đại nghĩ tới chuyện gì? Rắn! Thầm thang y chật cầm khúc gỗ đang cháy ở trên tay cắm vào bức tường. Tần độc hạc chật kêu lên. nghe kìa! Tiếng gì thế nhỉ? Trong tiếng nhạc, đã nghe nhiều tiếng sột soạt vang lên, càng lúc càng rõ. Trương thiên hộ liên tục thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ đúng là rắn à? Bức tường bị vỡ lập tức cháy bùng lên. Dưới ánh lửa sáng rực, mấy người đều nhìn thấy rõ mọi vật mà không hề thấy một con rắn nào. Nhưng mà tiếng động càng lúc càng rõ, càng lúc càng vang lên. Tiếng động rõ ràng là phát ra sau bức vách. Thầm Thăng Y trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rồi nói Chúng ta lùi lại đi. Trương Thiên Hộ không nói năng gì, lùi lại sau bức tường đang cháy. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ hai bên phía bức tường mở ra một khoảng trống lớn. Vô số rắn rơi như là mưa xuống. Đám rắn này lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà con nào con ấy đầu lăng lổ, dưới ánh sáng lửa trông càng đáng sợ. Bên này thẩm thăng y, tần độc hạc, liễu thanh phong, nhất tè kêu lên một tiếng kinh hãi. Bên kia Trương thiên hộ cũng không khác, trên đầu ông ta cũng mở ra một khoảng trống, vô số rắn rơi xuống. Vũ khí ở trong tay bốn người đồng thời triển khai. Trương thiên hộ trong lúc hoàng sợ vẫn không hết trí khôn. Trường bên trái đánh tung mấy con rắn bay ra vọt nhanh tới bức tường gỗ, tay phải của lại bấu vào ván tường, thân hình lập tức treo lơ lửng trên đó. Cây trường gỗ lê của Trần Độc Học như là cơn lốc quét ra, đánh tung đám rắn sàm một bên. Liễu Thành Phong tay trái cấp sắc sở liệt, tay phải tuốt kiếm, kiếm thế thị triển, trong bóng kiếm chớp lên mấy con rắn đứt làm hai khúc, máu vàng tung tóe, rơi xuống đám rắn ở dưới đang phì phì ngóc lên bọn họ. Liễu Thành thân hình nhảy vọt lên, Vung kiếm một cái đâm vào tường, thân hình cùng xác của sở liệt treo lơ lửng trên cán kiếm. Tần độc hạc cả người lẫn trượng bay chách lên, tay trái của một cái cũng mắc vào bức tường giả đang cháy. Cây trượng gỗ lê trong tay không ngừng đánh xuống, đập chết lũ rắn đang nhào nhào bỏ lên tường. Thầm thăng y không nhảy lên, vẫn đứng xứng ở giữa. Thanh kiếm bên tay trái vung lên, không con rắn nào tới gần chàng mà thoát chết, đều đứt lìa bay tung tué dưới lưỡi kiếm tay phải của chàng kéo vạt áo dài lên đập xuống, hai chân di động màu lẹ, những con rắn sắp sửa tới gần đều bị chàng dẫm nát bép. Nhìn thấy liễu thanh phong và tần độc hạc đều đã yên ổn rời khỏi mặt đất, thẩm thăng y thân hình cùng thanh kiếm mới biến thành một chiếc cầu vòng bay thẳng về phía phách tường bị vỡ. Hai bức tường di động đúng lúc ấy khép lại màu lẹ, nhìn thấy như là thẩm thăng y sắp sửa bị kẹp lại. Nhưng mà thẩm thăng y hai chân kịp thời bật lên, Lại vọt mau tới Bên trên rõ ràng là một gian phòng khách Rộng rãi lộng lẫy Nhưng mà với thầm thăng y mà nói Thì không có gì là lạ Đây chính là nhà trong của tư mã trường cát thẩm thăng y vừa mới vọt lên tới Đã nhìn thấy tấm bình phong gỗ tử đàm chạm hình tiền nữ Cũng nhìn thấy tư mã trường cát Tư mã trường cát đang ngồi xếp bằng Trước tấm bình phong Hai tay cầm một chiếc sáo hình thù kỳ dị Chiếc sáo này một đầu còn nằm giữa đôi môi y, nhưng mà không vang lên tiếng nào. Hai vành môi của y đã biến thành màu xanh tím tái, dưới ánh đèn như là cùng phát ra ánh sáng. Hai mắt của y mở to, như là đang chừng chừng nhìn thầm thăng y, con người không hề động đậy. Thầm thăng y càng nhìn càng không thấy, đây không phải là một người còn sống. Chàng không nhìn lâu, thân hình trật di động vọt qua phía bên trái gian phòng. Trên tường gỗ này, lúc ấy đã có một cửa thoát hiểm bí mật đang đóng lại. Sau cửa thoát hiểm bí mật là một gian mật thất, đèn đuốc sáng chừng, có thể thoáng thấy một tấm màn theo lớn, có mấy hán tử áo trắng đang sắp rời khỏi tấm màn. Lúc mà thầm thăng y vọt tới, cánh cửa đóng lại, chỉ còn có một cái khe hở nhỏ. Khe hở này chàng không thể nào lọt qua đã đành, mà thanh kiếm của chàng cũng không lọt qua được. Thanh kiếm vừa mới đâm vào, Thẩm Thăng Y lập tức buông tay trái ra Hai tay chấp lại đánh mạnh vào cửa Tuy chàng không luyện công phu thập tam thái bảo Nhưng mà nội công thầm hậu Một phát đánh này uy lực không phải là tầm thường Cánh cửa bị vướng thành kiếm Chưa vào đúng khớp Cũng không phải là dày nặng gì lắm Lập tức bị song trường của Thẩm thanh Y đánh tung bay ra Thẩm Thăng Y mau lẹ xông vào Chân vừa mới bước lên Tay trái đã mau lẹ chụp lấy thanh kiếm choang choang gạt hai ngọn trường đao chém vào giữa mặt. Trong mật thất có tất cả là 8 hán tử áo trắng, người nào cũng đã tuốt đao cầm lâm lâm trên tay, nhất là sấn vào chém thầm Thang Nghi. đánh mau thắng mau, tay trái vung kiếm, tay phải pháp trường, mau lẹ đánh ngã 8 người, thanh kiếm một cái kề vào cổ của một hán tử áo trắng. Mau mở cửa hầm ra. Hán tử áo trắng chỉ cười Tiếng cười này lạ lùng khôn tả, một búng máu đen từ miệng cô vọt ra, thân hình cũng lập tức ngã xuống. Bảy hắn tử còn lại cũng đồng thời ngã xuống, miệng phun máu đen, tất cả đều đã ngậm thuốc độc ở trong miệng. thẩm thăng y bất giác sững sở, ánh mắt chuyển qua chiếc màn theo lớn, thanh kiếm cắm xuống mặt đất một cái, hất hai tay già, chụp lấy hai ngọn gậy sắt bên trong chiếc màn, xoay xoay cuốn lại. Chiếc màn lớn này rất là khó cuốn lại. Cuốn như thế không rõ có làm lộ mật hầm ra hay không. thẩm Thăng Y không biết rõ, nhưng mà cũng thử xem. Một tiếng động trầm đục vang lên, mặt đất quả nhiên di động. Hai chiếc bánh xe sắt hai bên ra mặt thất bắt đầu xoay chuyển. Thầm Thăng Y nhìn thấy càng ra sức cuốn. Tiếng áo phần phật, trương thiên hộ từ dưới đất sông lên. Kế đó là liễu thanh phong ôm sắc sở liệt, sau cùng là tần độc hạc. Quần áo bọn họ đều loang lổ vết máu rắn. Tần độc hạc trên cây trượng gỗ còn vướng một con rắn rất là lớn. Người xuống trượng xuống, quần áo ướt đẫm, vẫy tay một cái, tuốt kiếm sông luôn vào gian mật thất. Tần độc hạc thân hình dừng lại hỏi ngay, Ờ, lão đệ, vẫn khỏe chứ? Người này là một lão nhân ngày thường rất là lạnh lùng, lúc ấy trong đôi mắt lại hiện lên vẻ vô cùng quan tâm. thẩm thăng y lắc đầu, Ờ, không bị gì cả. Trương thiên hộ xông vào tới, nghe thấy cười một tiếng. Không bị gì thì xin chém lã già này một kiếm. Rồi lập tức đưa tay trái ra. Đốt trên cùng ngón trỏ tay trái của ông ta đã biến thành màu đỏ bầm. Dòng máu tươi theo ngón tay bị chặt đứt phun ra, trộn lẫn với những giọt máu bầm từ đầu ngón tay bị chặt chảy ra trên mặt đất. Trương thiên hộ không đổi sắc mặt, cười cười nói. Con rắn này độc thật. May mà nội lực của lão nhân gia ta không kém lắm. thẩm Thăng Y móc ra một chiếc bình đựng thuốc kim sang, mở nút rắc lên chỗ ngón tay bị đứt của Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ lại cười, cười cười. Đúng là người qua lại giang hồ, trong người lúc nào cũng có đủ bùi nhùi lẫn thuốc men. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói. Nếu mà người không dùng bàn tính mà dùng kiếm, thì chắc là con rắn này không đớp người được đâu. Trương Thiên Hộ nói <cười> Người buôn bán mà không dùng bản tính Thì không phải là Kiều Tần Độc Hạc cũng không quan tâm gì Tới lời ông ta nữa Ánh mắt nhìn qua mặt của Tư Mã Trường Cát đé ra là thằng tiểu tử này Xua rắn tới Hại người không được Lại bị rắn cắn chết Trương Thiên Hộ ánh mắt di động Ờ không phải Theo ta thấy thì chắc là chất động này Trên chiếc sáo Thầm Thăng Y gật đầu Đây là đề phòng khả năng chúng ta xông ra được Nên là giết người diệt khẩu đây Trương Thiên Hộ cười gượng nói Xưa này ta vẫn cho rằng Y không biết gì nhiều <cười> Té ra là không phải Rồi xé một mảnh vải Buộc ngón tay bị chém thẩm Thăng Y khẽ thở dài Bước tới gần Một hồi tiếng sáo đột nhiên nổi lên Thầm Thăng Y không kịp suy nghĩ Thanh kiếm rung lên một cái một màn kiếm quang che kín toàn thân. Trong tiếng sáo đột nhiên vang lên, một nắm độc châm từ trong ống sáo bắn ra như là mưa tới thầm thăng y. Từ Mã Trường Cát nhìn như là người chết lập tức vọt lên, lăng không nhảy sổ vào thầm thăng y. Mớ độc châm vừa tan trước màn kiếm quang, thầm thăng y thân hình vươn ra một cái, thanh kiếm rẽ theo, cùng lúc ấy rạch đứt cổ họng của Từ Mã Trường Cát. Từ Mã Trường Cát không kêu lên tiếng nào. Máu bắn tùng tué, mươi đầu ngón tay cắm lút vào mặt đất. Bọn trương thiên hộ ba người vừa giật nảy mình. Một hồi sáu trúc đúng lúc ấy lại từ trên trần vàng xuống. Trần nhà đều chậm khắc hoa lá, kết thành một mảnh vườn rất là đẹp đẽ. Đột nhiên có một phiến tùng già, một lão nhân thân hình nhỏ bé thò đầu giòm giòm. Lão nhân nhỏ bé cười cười nhìn thầm thang ý. Thúc thúc, thân hình đã màu lẹ, đầu óc lại nhạy bén. Chẳng kém coi chút nào. thẩm Thăng Y lạnh lùng hỏi. Ờ, ngươi xuống đây, hay là ta lên đó đây? Lão nhân nhỏ bé đưa hai cánh tay nhỏ bé, cầm một ống sáo ra vùng vầy. Vị chủ nhân đây của ta, rất là muốn nói chuyện với các người. Thầm Thăng Y ánh mắt vừa mới sáng rực lên, còn chưa kịp hỏi, lão nhân nhỏ bé đã nói tiếp. Vị chủ nhân đây của ta, muốn nói chuyện với các người. Thầm thăng y sửng sốt, bọn Trương Thiên Hộ ba người nhìn nhau một cái, Tần Độc Hạc cười nhạt một tiếng nói, Y không muốn bọn ta chết à? Lão nhân nhỏ bé thở dài chẹp miệng, Tiếc là hiện tại các người đều không chết. Trương Thiên Hộ nói, Cho nên tốt nhất là y nên ra mặt đi. Lão nhân nhỏ bé nói, Chố nhân thấy các người có đủ tư cách nói chuyện với người. Tần Đồng Hạc lạnh lùng nói, Xem ra đối với bọn ta như thế, Có lẽ là một thứ vinh dự thì phải. Trương Thiền Hộ cười cười, Hợp sức của bốn người chúng ta, Nếu mà không bắt được người này, Chắc là cũng không... Nói được nửa chừng, chợt im bặt, Rốt cuộc ông ta, Vẫn chưa quyền mối nguy hiểm, Bị rắn cắn suýt chết mới vừa rồi. thẩm Thăng Y cười cười, Ờ, có lẽ ngoài một thanh ma đào, Một đôi tay ma, Y còn có một cặp chân ma. Trương Thiên Hộ nói, Nếu chạy một hơi là đừng nhìn dặm, Chẳng ai đuổi kịp đâu. Cũng chưa biết thế nào. Thẩm Thăng Y cùng với Trương Thiên Hộ, Kẻ hỏi người đáp, Dĩ nhiên là họ chỉ nói đùa, Chỉ là muốn xóa toan đi không khí căng thẳng. Lão nhân nhỏ bé cười rộ, à, Người nói đúng lắm. Tần độc hạc nắm chặt tay lại như là sắp đánh lên, Nhưng mà bị Trương Thiên Hộ cản lại, Trương Thiên Hộ nói ngay, vậy thì mở ra đây. Các vị cất bình khí trước đi có được không? Trương Thiên Hộ cất bàn toán vào túi, thẩm thăng y, liễu Thành phong, tần độc hạc cũng thu kiếm về trượng lại. Lão nhân nhỏ bé đôi mắt di động, đạt hạ các vị đã hợp tác. Nói rồi rút đầu vào không thấy đầu nữa, mảnh trần cũng đóng lại. Trương Thiên Hộ đôi mắt nhìn một vòng, câu mày nói. Ờ, lão đại theo ngươi thì y sẽ theo chỗ nào mà hiện thân đây? Câu nói vừa dứt Tân Độc Hạc cầm trượng bước về phía bên trái. Liễu Thanh Phong đặt xác sở liệt xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi lui về bên phải. Tân Độc Hạc xưa nay lạnh lùng không ưa cười nói, hiện tại càng không cười nổi. Liễu Thanh Phong nét mặt cũng thế, chẳng hề có một chút nét cười. Một tràng âm thanh quỷ dị từ sau tấm bình phong lập tức vang ra, tấm bình phong từ từ tách ra làm đôi, rời về hai bên. Khoảng trống sau tấm bình phong không nhiều, mặt đất không rõ đã di động từ lúc nào để lộ ra một cửa hầm. Một người từ cửa hầm xuất hiện. Y ngồi trên một cái ghế bằng gỗ tử đàn, tuy là ngồi nhưng mà vẫn tạo cho người ta có một cảm giác cao không thể nào với tới. Đó là một lão nhân dâu tóc đều bạc trắng như là ngân tuyến, khuôn mặt đầy những vết nhăn phàng phất như là bị dao dạch. Đôi mắt sáng rực như bào thạch, mũi rất cao, rất nhỏ, hai hàng lông mày sách chạy dài về mái tóc. Tuy là đã lớn tuổi, nhưng mà vẫn tạo cho người ta có một cảm giác về một sức sống mạnh mẽ. Trên đầu ông ta không có món tràng sức nào, bộ tóc xóa tung, mặc một bộ lòng bào màu đỏ, có hình dòng vàng. Chín con rồng vàng bay trong mây rõ ràng là do trì vàng dệt thành. Người dệt khéo léo có thể nói là xảo đoạt thiên công. Theo lẽ thường mà đoán, dĩ nhiên ông ta không phải là bậc đế vương, nhưng mà lại tạo cho người ta có cảm giác là bậc đế vương. Thẩm Thăng Y chưa từng thấy qua bậc đế vương nào, nhưng mà nhìn lão nhân trước mắt lại hiểu thế nào là sự oai nghiêm và phong thái của một bậc đế vương. Chiếc ghế đặt trên một tấm nệm đỏ, Chiếc nẹm này nâng lên tới ngang mặt đất thì dừng lại. Lão nhân theo chiếc ghế từ dưới mặt đất hiện lên ngồi vững như là non lại giống như là bị vô số chiếc đinh đóng chặt vào ghế. Tần độc hạc, liễu thanh phong cùng di động thân hình tạo thành thế hai bên giáp kích. Trường thiên hộ nắm chặt đến cái bản tính. Thầm thang y cũng sẵn sàng tuốt kiếm. Lão nhân như là không có chuyện gì Ngay cả mắt cũng không hề chớp, chưa nói tới chuyện gì khác, chỉ một sự chấn định đã hơn hẳn người thường. Trương Thiên Hộ ánh mắt di động, cười nhạt nói. Lão đệ, người ta không coi chúng ta vào đầu. Thầm thăng y hững hờ cười một tiếng nói. À, lão tiền bối nói không hề sai. Nếu y có thể coi chúng ta vào đầu, tại sao không dám hiện thân gầm mặt chúng ta? Lão đệ... Trương Thiên Hộ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Trước mặt chúng ta chỉ là một phò tượng mà thôi. Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc, Liễu Thanh Phong đầu sửng sốt, quan sát lão nhân từ trên xuống dưới. Lão nhân không hề phản ứng. Tần Độc Hạc ngờ vực nhìn Thẩm Thăng Y. Không chờ ông ta mở miệng, Thẩm Thăng Y đã nói. Gia rẻ người này chẳng có một chút ánh sáng, mà đôi mắt như thế không phải là sáng quá ừ. Trương Thiên Hộ nói ngay, ờ, nhìn kỹ thì không có một chút sinh khí nữa kìa. Tần Độc Hà không kiềm chế được một tiếng thở dài nói, không ngờ mục quang của lão đệ sắc bén tới như thế, anh Hùng thì lúc trẻ tuổi đã là anh Hùng, câu nói ấy quả là không sai. Thầm Thăng Y lắc đầu, mục quang của vãn bối chẳng có gì là sắc bén cả, chỉ là thính mũi hơn người khác một chút mà thôi. Trương Thiên Hộ ủa một tiếng rồi nói, ờ, Lão Đại người đường mùi tượng đất à? Thẩm Thăng Y nói, ờ, Đúng vậy, cũng vì thế mới nghĩ tới nhiều chuyện. Trương Thiên Hộ cười nhạt một tiếng rồi nói, Người ta ngay cả cái mặt cũng không cho chúng ta nhìn, Nói chuyện cũng bằng thừa. Một giọng nói kỳ quái lập tức vang lên, Quả nhân nghe được các người nói, Các ngươi cũng nghe được quả nhân nói, Như thế đủ nói chuyện với nhau rồi. Trương Thiên Hộ chợt hỏi, Ngươi tự xưng là gì? Quả nhân. Giọng nói nghe kỹ như là từ phò tượng vang lên. Trương Thiên Hộ lại hỏi, Ngươi là Bậc Vương à? Thế ngoại Mà Vương, duy ngã độc tồn. Mà Vương à? Trương Thiên Hộ cười nhạt. Giọng nói thảm nhiên vang lên Ngươi có thể theo đó mà xưng hồ với quả nhân Trương Thiên Hộ phẩy tay một cái rồi nói Đừng có ăn nói cái giọng đấy nữa Muốn nói chuyện thì ra gặp mặt mà nói Hử, hỗn láo Trương Thiên Hộ cười nhạt Đây tuy là đất của người Nhưng mà chúng ta không phải là người của người đâu nha Được nghe tiếng ta nói Đã là may cho các người lắm rồi đấy Giọng nói của Ma Vương vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng uy nghiêm. Trương Thiền Hộ, Liễu Thành Phong, Tần Độc Hạc, lần lượt bật tiếng cười nhạt. Thẩm Thăng Y lại nói, Thật là tiếc, chúng ta cùng với Ma Vương không quen biết. Thế mà chịu nói chuyện thì đó cũng là vì nẻ mặt người, chứ chẳng vinh dự gì đâu. Thẩm Thăng Y Các hạ xưng hô như thế nào? Ma Vương im lặng một lúc, kế đó lại nói Chuyện này quả nhân thấy tới đây là đủ rồi Các người thầm thăng y ngắt lời Chuyện này là do các hạ gây ra Nếu mà các hạ không muốn tiếp tục Thì trước khi chúng ta tới đây Các hạ có thể ngừng lại rồi Đúng thế mà Vương lạnh lùng nói Đáng tiếc là quả nhân xưa nay rất là cố chấp Cũng không thích bị người ta xài khiến Vậy bây giờ muốn thôi là ý của các hạ phải không? Nếu mà không phải, thì quả nhân đã không nói chuyện với các người. Tần Độc Hạc cười nhạt. <cười> nói thế thì ra chúng ta có phúc lớn lắm nhỉ? Trương Thiên Hộ nói chèn vào. À, muốn chấm dứt chuyện này cũng được thôi. Có điều các hạ phải giải thích cho chúng ta rõ hết đầu đuổi. Giải thích à? Giọng nói của Ma Vương có vẻ tức giận. Các ngươi nói là quả nhân phải giải thích à? Cho dù ngươi là vua âm tỳ thì không giải thích cũng không xong. Trương Thiên Hộ cười nhạt. Bởi vì chúng ta không phải là con dân của ngươi, cũng không phải là đang ở âm tì. Tần Nộc Hạc lạnh lùng nói tiếp. Nếu mà còn điều kiện gì không rõ, thì không những chúng ta sẽ tiếp tục, mà sau buổi sáng hôm nay, nhất định nơi này cũng sẽ tàn át. Liễu Thanh Phong cũng nói, đệ tử của Gia Nam Tư Hữu tuy là không nhiều, nhưng mà phá tan nơi này thành đất bằng cũng không có gì là khó. Ma Vương im lặng một lúc. Trương Thiên Hộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào phò tượng, tay trái chật kéo thẩm thăng y một cái. Tay trái của ông ta giấu ở trong tay áo, không ai thấy là ông ta kéo thẩm thăng y. thẩm thăng y xoay chuyển ý nghĩ, khẽ gật đầu. Thật ra chẳng không biết Trương Thiên Hộ có ý gì, nên là chàng gật đầu để mà tỏ ý rằng mọi chuyện đều để cho Trương Thiên Hộ chủ trương. Trương Thiên Hộ không nói gì, chỉ nhìn nhìn phò tượng. Dĩ nhiên là ông ta nhìn thấy tay của thầm thăng nghi. Tần độc hạc ánh mắt chợt di động. Lão đại, đây là chuyện mạng người. Trương Thiên Hộ ánh mắt ngừng lại trên xác của sở liệt. Người chết thì không sống lại được. Và lại, kẻ sát nhân là Tôn Thiên Thành. Tần Độc Hạc im lặng. Trương Thiên Hộ nhìn qua Liễu Thành Phong. Lão Đại thấy thế nào? Hoàng quá đầu, nợ có chủ, thế cũng được. Liễu Thành Phong chật cười một tiếng. Chúng ta còn cần giải thích gì nữa? Trương Thiên Hộ cười cười. Chẳng lẽ ngươi không tò mò chút nào à? Liễu Thành Phong gật đầu. Ờ với chuyện kỳ quái như thế này Sao lại không tò mò Giọng nói của Ma Vương lập tức vang lên Các người muốn biết chuyện gì Trương Thiền Hộ nói Các hạ là người thông minh Chẳng lẽ không hiểu chúng ta muốn biết chuyện gì sao Ma Vương nói Quả nhân chỉ biết Các người nêu câu hỏi Thì quả nhân trả lời Đơn giản thế thôi Trương Thiên Hộ lập tức hỏi Rốt cuộc, chuyện của Tôn Thiên Thành là thế nào? Ta đã nói rõ với các người rồi mà. Còn rất nhiều chỗ chưa rõ, chẳng hạn tại sao y lại biến thành ngải phi vũ? Đó là vì quả nhân muốn y biến thành ngải phi vũ mà thôi. Hai người bọn họ hoàn toàn giống nhau à? Không hoàn toàn giống, nhưng mà không thể nào phủ nhận rất có nhiều chỗ giống nhau. Đây là quả nhân mới biến y thành ngải phi vũ. Làm cách nào để biến? Trương Thiên Hộ chật gặng hỏi. Chuyện đó không quan hệ gì tới người. Trương Thiên Hộ vẫn hỏi. Có đúng là người có một thanh ma đào không? Còn có một cặp ma nhãn, một đôi tay ma và một tấm thần ma. Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói. À, theo ta thấy thì chỉ là một loại dịch dùng mà thôi. Có lẽ thế. Thầm Thăng Y nói chèn vào Lúc mà các hạ làm chuyện này Thì cần có Ngài Phi Vũ Nhưng mà Ngài Phi Vũ không chịu Nên là các hạ mới tạo ra một Ngài Phi Vũ giả Để mà tung hỏa mù Ma Vương nói Ngài Phi Vũ là người thế nào Dĩ nhiên người đã biết rõ Thầm Thăng Y nói Chúng ta là bạn thân với nhau Ma Vương nói Tuy là quả nhân hoàn toàn không có đi lại với y Nhưng mà chỉ nghe những chuyện y làm thường ngày Cũng rõ y là người thế nào Cho nên là người không thể nào tạo ra một ngải phi vũ giả Mà ngài phi vũ giả do người tạo ra Không may lại có thù oán với Giang Nam Tư hữu Nên là mới phát sinh chuyện rắc rối trở thành thế này Mà Vương nói Ta đã nói từ đầu Sau khi thành công Y muốn làm gì thì làm Còn trước khi thành công Y phải lo luyện kiếm thuật tạm gác tất cả ân oán với người khác lại. Tiếng là y nóng lòng trả thù, nên là kiếm thuật mới có một chút thành tựu đã không chờ đợi được, muốn đi trả thù ngay. Không thể phủ nhận, y là một kẻ có tài. Về mặt kiếm thuật tiến bộ rất là nhanh, rất vừa ý của quả nhân. Quả nhân vốn cho rằng, y biết phải làm thế nào. Không ngờ lúc y ra tay lại ảnh hưởng tới việc của quả nhân. Ma vương thở dài tiếp. Quả nhân cho rằng y sẽ tới xin lệnh. Y lại không chờ quả nhân suy nghĩ đã ra tay rồi. Đã ra các hạ không bao giờ nên nói với y hai chữ suy nghĩ. Ừ, phải lắm, phải lắm. Các hạ là chúa tể sứ mà, tự nhiên là có oai quyền. Với sự thông minh của các hạ, lẽ ra không cần phải suy nghĩ mới trả lời được y. Thầm thăng y trầm giọng suy nghĩ vốn đã là có ý tán thành rồi mà Vương lại thờ dài một tiếng tại sao quả nhân lại quên chuyện ấy được nhỉ ngừng lại một chút chợt trầm giọng người dạy dỗ quả nhân đề à thầm thăng y không đáp trong trước mắt ấy dường như là chàng đang nghĩ tới một chuyện gì đó mà Vương cũng không bắt bè nữa chuyển qua chuyện khác Tuy là Tôn Thiên Thành học kiếm rất là mau, nhưng mà hoàn toàn không phải là một người thông minh. Trương Thiên Hộ nói ngay. Đúng thế, nên là y mới không trực tiếp tìm bốn người chúng ta để mà ra tay, mà tìm tới người quen của chúng ta trước. Tần Độc Hạc lại nói tiếp. Có thể nói tuy là y đã luyện được kiếm thuật không kém, nhưng mà chưa dám tự tin là chắc chắn thành công. Trương Thiên Hộ gật đầu nói. Đúng vậy bằng vào võ công của y mà nhân lúc bất ngờ ra tay muốn giết chúng ta cũng không phải là khó nhưng mà vẫn còn ngu ở một chỗ là tuy xuất hiện dưới cái lốt của ngải phì vũ nhưng mà không hành sự như là ngải phì vũ Ma Vương lạnh lùng nói Đó mới là điều làm quả nhân tức giận nhất Trương Thiên Hộ nói Cũng vì không thể lợi dụng được nữa nên là các hạ mới giao ngay y ra không chút thương tiếc Đúng vậy Ma Vương cất tiếng cười âm trầm. Thầm Thăng Y chợt nói, Ờ, ngoài việc định lợi dụng, chắc là các hạ còn phải dùng cách nào đó để mà khống chế Y. Ma Vương nói, Người nào cũng đều có một nhược điểm, Tôn Thiên Thành cũng chỉ là một con người. Thầm Thăng Y hỏi tiếp, Ta chỉ muốn biết các hạ dùng cách nào để mà khống chế ngại phi vũ. Các người đã là bạn thân với nhau, thì chắc là người rõ về gia cảnh của y. Thẩm thăng y nói, Ờ, y là một đứa trẻ mồ côi. Thái ớt chân nhân truyền thụ kiếm thuật cho y đã mất rồi. Hiện tại y không còn ai để mà yêu thương, nên là gửi tình vào chốn giang hồ, coi mạng người như là cỏ rác. Ngay cả tính mạng của y, y cũng không tiếc. Muốn khống chế một người như thế, có thể người có cách chứ quả nhân thì không. Thầm Thăng Y nói, à, Vậy hiện nay Y đang ở đâu? Trương Thiên Hộ nói, Thả người ra đây, Thì chuyện giữa chúng ta kể như là ổn được một nửa. Thầm Thăng Y nhìn Trương Thiên Hộ một cái rồi nói, Dĩ nhiên, Đó phải là một ngải phì vũ thật. Trương Thiên Hộ nói, Dĩ nhiên. Ma Vương hỏi, Còn một nửa chuyện giải quyết thế nào? Trương Thiên Hộ nói, để chúng ta yên ổn ra khỏi nơi đây. Ma Vương lại im lặng suy nghĩ, tần đầu hạc ánh mắt chợt di động, lão đại. Trương Thiên Hộ nói, từ lúc vào đây, chỉ bị hoàng sợ chứ không bị nguy hiểm. Tuy là ta mất một ngón tay, cũng không phải là to tác gì lắm. Tần đầu hạc nói, ngay cả người cũng không để bụng, dĩ nhiên là ta không phản đối. Liễu Thanh Phong nói tiếp, về phía chúng ta mà nói, lúc mà Tôn Thiên Thành chết thì chuyện đã giải quyết xong, nhưng mà những chuyện sau này không phải là vì Tôn Thiên Thành. Trương Thiên Hộ vung tay nói, đúng như người ta nói, chúng ta không thể nào thoát được, ngay cả nói chuyện cũng không đủ tư cách. Bạn của Thầm Lão Đại còn ở trong tay người ta, Thầm Lão Đại quay là bạn, chúng ta cũng không thể không quay là bạn. Liệu Thanh Phong nhìn nhìn thẩm thăng y, chàng cuối đầu không nói gì. Giọng nói của ma vương lập tức vang lên. Chẳng lẽ các người hoàn toàn không thích, mà pháp biến người này thành kẻ khác sao? Thầm thăng y lạnh lùng nói. Các hạ có nói thẳng ra, cũng chẳng có liên hệ gì tới chúng ta. Ngừng lại một chút lại nói tiếp. Và lại thuật dịch dùng thì chẳng phải là chúng ta chưa thấy quả. Hử, <cười> thuật dịch dung à? Ma Vương cất tiếng cười nhạt. Thầm Thắng Y nói, Ờ, có thể các hạ còn chưa nghe nói tới hai chữ Pháp Sư Biến Hóa và Phấn hầu Bạch Ngọc Lâu. <cười> biến Hóa thì ra là cái gì? Ma Vương lại cười nhạt một tiếng. Thế như Bạch Ngọc Lâu cũng bất quá được một tập vô song phổ. Về thuật dịch dung chẳng có bản lĩnh gì, chẳng qua đường mắt của bậc danh già. Thầm thăng y sửng sốt, té giả lão mà vương này cũng biết khá là nhiều, thật là ngoài suy nghĩ của chàng. Một ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu, nhưng mà chàng không nói gì. Mà vương hỏi tiếp, Ngay cả chuyện ta định làm gì, các người cũng không muốn biết à? Thầm thăng y hỏi lại, Chúng ta chỉ muốn biết rằng, các hạ có trả lời hay không? Không. Không. Thầm Thăng Y nói luôn Vậy các hạ đưa người ra đi Người đang ở trước mặt các người Thầm Thăng Y sững sờ Trong pho tượng à Các người có thể bóp tượng tà tại đây Cũng có thể mang cả người lẫn ghế đi Trong chiếc rơi lưng ngọc có hai viên thuốc Hòa với nước cho uống trong vòng nửa giờ Y sẽ tỉnh lại Ngoài chuyện thân thể hư nhược Chẳng có bệnh tật gì khác Cứ theo công lực của y, không đến giờ này ngày mai lại khỏe như thường. Thẩm Thăng Y nghe rất là rõ ràng, bước lên giơ tay gỡ lớp đất phù mỏng ở trên người lão nhân. Bọn Trương Thiên hộ ba người đứng im, nhưng mà dè dặt đấy khắp trung quanh, để mà đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ. Tiếp theo mà Vương nói một câu, "Chuẩn bị nước cho ngải phi vũ." Câu này Thẩm Thăng Y nghe rất là rõ. Cuối cùng chàng đã phát hiện được giọng nói vang ra từ một cái lỗ trên chiếc ghế. cái lỗ này nằm khuất trong một mảng hoa văn chạm trổ, quá là rất khó nhìn thấy. Thầm Thăng Y cũng không đếm xỉa gì tới, mau lẹ gỡ lớp đất trên mặt của pho tượng. Sau lớp đất là gương mặt của một người trẻ tuổi. Gương mặt này đương nhiên là chẳng lạ gì đối với bọn trường Thiên Hộ. Mới vừa rồi, họ vừa mới giết một người giống hẳn như vậy. Ngải Phi Vũ Thẩm Thăng Y lại nhấc bộ tóc giả đội ở trên đầu ngải phi vũ xuống. Cùng lúc ấy chàng đã đưa tay thăm dò hơi thở của ngải phi vũ, thì thấy rất là yếu ớt, cũng rất không đều. Lớp đất chỉ phủ trên phần mặt, còn trên hai cánh tay chỉ phủ tới cổ tay, không bao lâu đã được bóc ra hết. Tiếng dèm ngọc khua vàng, lão nhân nhỏ bé bưng một cái bàn thấp bước ra, đặt xuống bên cạnh Thẩm Thăng Y. Trên bàn có một bình nước, một cái chén, Lão nhân nhỏ bé đặt ở cái bàn xuống, rồi lui lại đứng trước rèm thở phào một tiếng. Thầm thăng y ánh mắt di động nói, Ngươi không cần phải sợ. Lão nhân nhỏ bé khu hai tay, Chuyện đấy tạ chưa quên đâu, thúc thúc tương đuổi giết tạ trong con hẻm. Thầm thăng y nói, Đó là vì ngươi đột nhiên phóng ám khí, xuyên nữa là tòi mạng thúc thúc rồi. Lão nhân nhỏ bé cười nói, Thúc thúc người lớn lượng lớn, dĩ nhiên là không để bụng. Ờ, có lẽ. Thầm thăng y lấy trong chiếc đai già hai viên thuốc màu xanh biếc một tay vạch miệng ngải phi vũ cho ra uống. Lão nhân nhỏ bé nhìn nhìn. Không tới nửa giờ đâu mà. Thầm thăng y cười cười. Ờ, nói thẳng già y tính dậy ở đây bọn ta mới yên tâm. Lão nhân nhỏ bé cười gượng Thúc thúc muốn thế nào cũng được. Trương thiên hộ chật bước đến cười nói, <cười> người gọi y là thúc thúc, Thì gọi ta bằng gì? Lão nhân nhỏ bé nhằn nhó nói, ở thì gọi là lão công công. Trương thiên hộ vuốt dâu nói, tiểu bằng hữu bao nhiêu tuổi thế? Lão nhân nhỏ bé nói ngay, Đã quên cả rồi. Trương thiên hộ nói ngay, Ờ, dường như chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải. Đôi mắt tròn xe nhỏ bé của lão nhân chợt di động. Ờ, thật sao? Thế mà ta không nhớ gì cả. Trường Thiên Hộ than dài một tiếng. Trên sông Trường Giang, làn sóng sau xô làn sóng trước. Bọn trẻ con các người bây giờ rất là nhiều kẻ thông minh. Lão nhân nhỏ bé cười nói. Ta chỉ ăn ngày nói thật. chủ nhân thường dạy ta rằng. Trẻ con không được nói dối. Trương thiên hộ vừa mới định nói gì đó, dòng của ma vương đã vang lên. Không có lệnh của quả nhân, y không nói bất cứ chuyện gì cho các người đâu. Lão nhân nhỏ bé ứng thành nói, chắc là công công đã nghe rõ rồi chứ. Trương thiên hộ cười cười ngồi xuống một bên, ma vương lại lên tiếng. Y tỉnh dậy rồi, thì ngươi tiễn khách thay cho ta. Giọng nói lần này mạnh mà nhỏ, chữ cuối cùng mơ hồ, không còn nghẹt thấy đầu nữa. Lão nhân nhỏ bé nói, Các vị có cần dùng trả không? Trương Thiên Hộ lắc đầu, Ờ, Tiểu Bằng Hữu chắc là không ngại gì cho bọn ta xem quanh đây một chút chứ. Lão nhân nhỏ bé nói, à, tôi hỷ ý mà. Trương Thiên Hộ đứng dậy, đi vòng quanh nhìn nhìn. Dĩ nhiên là ông ta không nhìn ra được gì. Lão nhân nhỏ bé vừa đi vừa chạy theo Không hề có một chút gì sợ sệt Liễu Thanh Phong ngồi một bên Tần Độc Hạc cũng không động đậy Dường như là đang suy nghĩ gì đó Sành đường im phang phát Chỉ có tiếng bước chân của Trương Thiên Hộ Thỉnh thoảng vang lên khe khẽ Thời gian cũng trôi qua trong im lặng Cũng không rõ bao lâu Ngài Phi Vũ rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi Từ từ mở mắt Đôi mắt của y dường như là bị một màn xương bao phủ. Đến khi màn xương tan đi, y mới mỉm cười kêu lên. Thẩm huynh! Thẩm thăng y cười cười. Lạ lắm phải không? Nếu là người khác thì dĩ nhiên là rất lạ. Nhưng là thẩm huynh thì không. Ngài Phi Vũ lại cười một tiếng. Tiểu đại vốn đang nghĩ nếu mà được cứu thì người tới cứu ngoài thẩm huynh già thì sẽ không còn ai khác. Thẩm Thăng Y nói ngay: "Ngươi thử vận khí xem có chỗ nào không ổn hay không?" Ngài Phi Vũ hai chân xếp bằng trên ghế, mắt nhìn xuống mũi, mũi thở theo ý, bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể. Thẩm Thăng Y mắt không gì động, Khẩn Trương nhìn Phi Vũ, chỉ chờ có chỗ nào không ổn sẽ lập tức ra tay phong bế huyệt đạo cho y. Trương Thiên Hộ, Liễu Thành phòng, Tần Độc Học, một quang đầu tập trung cả vào mặt của ngài Phi Vũ. Lão nhân nhỏ bé kia cũng bước tới gần, đứng trước mặt của Ngài Phi Vũ, nhường đầu gãi gãi. Một hồi im lặng trôi qua, Ngài Phi Vũ từ từ ngẳng đầu nói. Ờ, không có chuyện gì, có điều đói quá. Nếu mà có cái gì ăn, chắc là khôi phục sẽ mau thôi. Lão nhân nhỏ bé bên cạnh cười khỏe. Thật là có lỗi quá, ở đây hiện giờ chẳng có gì ăn ngài được cả. Ngài Phi Vũ cười nhạt. Ngươi định quên chuyện đó à? Lão nhân nhỏ bé cười nói <cười> Nếu mà ngươi cẩn thận một chút Chắc chắn đã nhìn ra bẫy rồi Ngài Phi Vũ hừ lạnh một tiếng à, Nói thế là chuyện này do lỗi của ta không cẩn thận à? Lão nhân nhỏ bé nói à, Từ nay về sau Nếu mà có gặp tình hình như thế Ngươi đừng hung hẳng sông lên Lầy dạy bảo ấy Thật là có tiền Cũng không mua được đâu Ngài Phi Vũ đứng phát dậy Trông như là chuẩn bị nhảy sổ tới Thầm Thăng Y đưa tay cản lại Ngài huynh Chuyện này về sau sẽ tính nợ Lão nhân nhỏ bé vỗ tay nói Con được vị thúc thúc này là thông tin đạt lý thẩm Thăng Y lặng lẽ nói Chúng ta không phải là người nói qua rồi thôi đâu Lão nhân nhỏ bé cười nói Xem ra cũng không giống lắm Thầm Thăng Y chưa nói, Ngài Phi Vũ đã kêu lên. Rốt cuộc, ngươi đã ưng thuận với họ những gì rồi. À, không có gì đâu. Thầm Thăng Y quay lại. Chỉ là họ đem rào người già thì chúng ta sẽ không lôi thôi với họ nữa thôi. Những người này chẳng có chỗ nào tốt cả. Ngài Phi Vũ chừng mắt nhìn lão nhân nhỏ bé. Bất kể thế nào, ta cũng không để cho các ngươi yên đâu. Từ khi mà ngươi bị bắt đến đây, Rõ ràng là bọn họ không đúng Nhưng mà người đã không bị hẻ hấn gì rồi Chuyện này cũng nên bỏ qua đi người nói câu này là Trương Thiên Hộ Ngài Phi Vũ nhìn Trương Thiên Hộ Khẽ cao mày Thầm Thăng Y nói ngay Bốn vị này là Giang Nam Tư Hữu Ngài Phi Vũ ánh mắt di động Nhìn lên xác của sở liệt ờ, Vị tiền bối này bị gì vậy Trương Thiên Hộ buồn bã nói Giang Nam Tư Hữu Hiện chỉ còn Tam Hữu thôi ngày Phi Vũ ch mắt nhìn lão nhân nhỏ bé là họ giết chết vì muốn cứu ta phải không thế mà hòa giải với họ à? chuyện này không được rồi Trương thiên hộ Liếc nhìn thẩm thăng y một cái ờ, người bạn này của ngườià nhiên là kẻ hảo hắn ngày Phi Vũ đưa mắt nhìn lại thẩm huynh Trương Th hộ đỡ lời thẩm thăng nh gì lão đại yên tâm nhỉ Không phải vì chuyện đó đâu. Lão nhân nhỏ bé nói. Vậy hiện giờ các vị rời chân được rồi. Câu nói vừa dứt một tiếng quát vang lên cẩn thận. Tiếp theo là một đạo kiếm quang bay tới giữa mặt y. Đó là kiếm của thẩm thăng y.